Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng nó lại đi tìm thằng khác Để báo tin là có chữa Tiền bạc tao không tiếc Nhưng giúp nó một lần Nó sẽ quen mùi thấy mùi ăn bãi Phiền phức lắm Long còn đang phân vân Thì trong nhà có tiếng bà Phú gọi Anh Long đâu? Mẹ nhờ một tí nào Ông Phú liền dục Vào xem mẹ mày cần cái gì Long thở dài chạy vào nhà tìm mẹ Bà Phú gắt nhẹ Con phải ngồi tiếp khách Hầu rượu các quan chứ. Sao lại cứ thập thò dưới ở dưới bếp là thế nào? Đi lên nhà trên mau, đừng để ai nhìn thấy cho. Ông Phú trở lại bàn tiệc, nói cười oang oang bên cốc rượu nồng, không mảy may bận tâm đến Tuyết đang sốt ruột chờ ông mời cốc cây đa. Diêm Long thì rất ấy náy, nhưng không thể rời bàn tiệc. Ngoài cánh đồng, Tuyết hết đứng lại ngồi, nỗi oán hận cả bố lẫn con, mỗi lúc một dâng cao cho đến khi mặt trời lại vẫn không thấy ông Phú hoặc Lâm ra gặp, cô đành tuyệt vọng thất thểu tìm đường trở về phố huyện. Thời gian cứ thế mà trôi, suốt cả nửa năm ông Phú tiếu tiết tiếp khách, lại biết mình sắp làm lớn nên không lên phố huyện hát cô đào nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, phút chót tình thế biến chuyện dồn dập. Cái chức nghị viên bị bãi bỏ sau khi ông tốn khá nhiều tiền lót đường từ lần lên tịch. Ông buồn rứt ruột vì công danh chật trở và vì tiếc tiền vung tay quá hào phóng. Có lẽ mà nhà ông không phát về đường quang độc nữa. Ngồi buồn vài tháng sau, ông lại mò lên phố huyện ghé nhà hát cũ. Chỉ chủ nhà ra đón, ngậm ngùi bảo ông: "Gừ hừ, lâu quá mới lại thấy quan bác quá bộ lên thăm chúng em đấy. Chúng em cứ nhắc quan bác mãi." Ông phụ nghênh ngang bước vào và khinh bạc hỏi: "Cô Tuyết của tôi bây giờ ra làm sao? Chả biết có còn nhớ tôi hay quên báng mắt rồi." Chủ nhà chớp mắt nhìn ông, vì tưởng ông nói đùa, giây lâu chỉ mới kể: "Ủa, chả nhẽ quan bác chưa biết hay là sao? Cô ấy nghĩ việc từ khi mà có có mang tháng thứ 3 rồi." Em mới thỉnh trà biết cô Phiu giạt về đâu, mãi sau này mới nghe cô nói là nghe người ta nói là là cô đẻ thiếu tháng ở nhà thương thú á, rồi rồi, cả hai mẹ con chết sạch rồi. Ông Phú nghe qua chẳng có phản ứng gì. Chủ nhà liền ngâm bốn câu mỡ, tức là bốn câu thơ mở đầu bài hát nói của Dương Khuê mà ngày trước ông Phú rất thích nghe mỗi khi nằm kể bên tuyết. Lấy ai là kẻ đồng tâm, lấy ai là kẻ tri âm với nàng? Đêm khuya luống những vàng hoàng, người đi đâu vắng mà đàn còn đây. Ông Phú nghe xong vẫn không tỏ một lời tiếc thương kẻ bạc mệnh. Chủ nhà biết ý nên cũng không nhắc thêm chuyện ấy nữa. Mãi đến khi tiễn chân ông ra về, chủ nhà mới kể thêm. Cái dạo mà cái tuyết nó mới cô mang ấy. Nó có xuống tận làng, làng Vạc Yên để tìm quan bác đấy, để báo cho con bác biết. Nhưng mà nó chờ mãi mà quan bác cứ lờ đi. Nó về đây khóc cả tuần lễ rồi khăn gói ra đi. Từ đấy, em chả gặp nó bao giờ cho đến khi em uh, nghe tin nó chết ấy. Ông Phú khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Chỉ biết sau lần đấy, ông không lên phố huyện nữa, cũng ít khi nào. Ông nghĩ đến người con gái vặn xấu đã từng kể cận nhiều đêm bên ông và kêu mang đứa con bất hạnh của ông. Mãi đến hôm nay hai cái bóng trắng hiện ra ngoài sân trong đêm, hai mẹ con sát tay nhau trong sương mù, thất thểu đi ra khỏi cổng nhà ông. Mới làm ông giật mình liên tưởng đến chuyện cũ. Ông buột miệng thảng thốt kêu lên nho nhỏ. Hay là hai mẹ con nó hiện về báo oán. Bà Phú đang nằm kiêu cơn ngơ ngác quay lại hỏi: "Hai mẹ con nào?" Ông Phú không dám tiết lộ chuyện cũ với vợ nên làm bộ lái sang chuyện khác, ông thản nhiên nói: "Bà Trương ngủ à? Tôi thì tôi mới chợp mắt lại nằm mê ngay lập tức." Bà Phú ngồi dậy, vấn tóc và buồi ngồi nói: "Tôi thì tôi biết ông còn thức. Chị chưa ngủ đâu. Có phải ông đang nhớ cái con bé gì trên phố huyện?" Dạo mà ông còn mê đi hát cô đầu ấy, đúng chưa? Ông ngủ với nó, rồi nó có mang, rồi nó về làng tìm ông mà ông nhất định không ra gặp, có đúng thế không? Ông Phú kinh hãi hỏi lại vợ. Sao sao bà biết? Bà Phú ngậm ngùi thở dài trách bằng giọng có pha nước mắt. Tôi thì tôi biết từ dạo ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net